Trong buổi đọc truyện hôm trước, chúng ta đã làm quen với ông chủ sửng một vui tính lúc Anthony Bác Gepetto có bộ tóc giả màu dâu ngô nên các bạn nhỏ thường gọi là bác dâu ngô. Một lần sang nhà Anthony chơi, bác Gepetto đã được người bạn già kể về một khúc gỗ biết nói. Vừa ngạc nhiên, vừa có phần tò mò, bác Gepetto có ý muốn mục sở thị khúc gỗ đặc biệt này. Tuy nhiên, khi khúc gỗ được mang ra thì là lúc những rắc rối bắt đầu xảy đến với hai ông bạn. Khúc gỗ đã đùa giỡn với cả hai người làm họ liên tiếp hiểu lầm nhau. Họ tranh luận, thậm chí còn dẫn tới ẩu đả vì bác nào cũng cho là mình đúng. Sự việc diễn ra tiếp theo như thế nào? Bây giờ, qua giọng đọc của anh Như Ngọc, mời các em nghe những trang tiếp theo chuyện dài... Cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi bản dịch An Lạc. Khi trận đánh nhau kết thúc thì trên tay bác anh đào là bộ tóc vàng của bác Gepetto và miệng bác Gepetto ngậm bộ tóc giả màu mối tiêu của bác Anh Đào. Hai bác thở hổn hển và lấy lại bộ tóc giả của mình mà đối phương đang cầm, rồi nắm chặt tay đối phương, thề rằng sau này sẽ là bạn tốt mãi mãi. Tôi có thể giúp gì được bác không? Bác Anh Đào thể hiện thái độ thiện chí trước. Tôi muốn xin bác một khúc gỗ để làm một chú búp bê. Bác Anh Đào vô cùng vui mừng, liền lập tức đến chỗ bàn lấy khúc gỗ Đã dọa bác sợ chết khiếp Đúng lúc bác anh đào lấy khúc gỗ Đưa cho bác Gepetto Thì khúc gỗ bỗng nhiên Bật mạnh ra khỏi tay bác Và rơi vào chân bác Gepetto Ái Bác Anthony Bác tặng đồ chơi cho người khác như vậy à Chân của tôi dường như bị đập nát rồi Tôi xin thề Là tôi không hề đập vào chân bác Bác Anthony biện hộ ngay lập tức Tất cả là do khúc gỗ đó, chính nó đã đập vào chân bác. Tôi biết chính khúc gỗ đó đã đập vào chân tôi, những người cầm nó để đập vào chân tôi chính là bác. Bác đừng vu cáo cho người tốt, nếu không tôi sẽ gọi bác là ông dâu ngô. Bác Gepetto vừa nghe thấy thế, liền tức giận, mắng bác anh đào. Bác anh đào cũng không chịu thua thiệt, liền gọi liên tiếp ba lần ông dâu ngô. Lần này, bác Gepetto càng tức giận hơn lần trước, và hai bác lại đánh nhau lần nữa. Cuối cùng kết quả là sau khi đánh nhau xong, hai bác lại thề là sẽ suốt đời là bạn tốt của nhau. Sau đó, bác Gepetto tập tĩnh mang theo khúc gỗ về nhà. Bác Gepetto là một người vô cùng nghèo. Bác sống ở một phòng rất nhỏ và tối ở dưới tầng hầm. Ánh sáng của căn phòng lấy từ những kẽ hở bị vỡ của cầu thang. Đồ dùng trong nhà bác cũng nghèo nàn đến đáng thương. Một chiếc ghế rách nát, Một chiếc giường cũ kỹ, Một chiếc bàn đã chóc hết sơn. Một chiếc lò sưởi nhỏ ở trên tường. Trên lò có một chiếc son nhỏ bốc hơi, Làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Nhưng chiếc lò và chiếc son chỉ là do bác Gepetto vẽ trên tường mà thôi. Vừa về đến nhà, bác lập tức bắt tay vào việc, khắc một chú búp bê thần kỳ như bác đã tưởng nghĩ. Ta sẽ đặt tên gì cho nó nhỉ? Bác vừa trầm tư suy nghĩ vừa nói một mình. À, ta sẽ gọi nó là Pinocchio. Ta nghĩ cái tên này sẽ mang lại hạnh phúc cho nó Bởi vì ta có quen một gia đình Cả bố mẹ và các con Đều tên là Pinocchio Gia đình này rất hạnh phúc Bác đặt xong tên cho búp bê liền tập trung chế tạo Chẳng bao lâu bác đã làm xong cái đầu cho búp bê Bộ não và đôi mắt Bác rất ngạc nhiên khi phát hiện ra đôi mắt Mà bác vừa khắc xong cho búp bê, bỗng nhiên cử động và nhìn bác không chớp mắt. Bác vô cùng bàng hoàng, liền lớn tiếng tức giận, quát để quên đi. Mắt búp bê sao lại nhìn ta như vậy? Nhưng không ai trả lời. Bác tiếp tục khắc mũi cho búp bê. Bác vừa khắc xong thì mũi tự nhiên lại dài ra. Sao lại như vậy? Mũi dài như vậy thật là khó coi. Bác Gepetto quyết định cắt bớt phần mũi của búp bê cho ngắn đi. Nhưng bác càng gọt ngắn thì chiếc mũi lại càng dài ra. Thế là bác đành phải dừng tay và chú búp bê này có cái mũi rất dài. Tiếp theo, bác tập trung làm cái miệng cho búp bê. Nhưng cái miệng chưa kịp hoàn thành thì đã cười toe toét. Không được cười! Bác Gepetto tức giận quát. Nhưng lời nói của bác dường như không có tác dụng. Cái miệng búp bê càng cười nhiều hơn. Ta nói lại một lần nữa, không được cười. Lần này bác Gepetto nghiêm trọng quát búp bê. Lần này tiếng quát của bác thật sự có tác dụng. Cái miệng búp bê liền ngừng cười. Nhưng cái lưỡi búp bê bị thỏ dai ra ngoài. Bác Gepetto nhìn thấy, nhưng cố tình coi như không biết để làm cho xong việc. Và thế là dưới sự tập trung sáng tạo của bác Geppetto, cằm, cổ, vai, ngực, bụng, eo, tay của chú búp bê được ra đời rất nhanh. Khi bác vừa làm xong cái tay thì phát hiện thấy mái tóc giả trên đầu mình bị ai kéo ra. Hóa ra chính là Pinocchio nghịch ngợm. Trả lại bộ tóc cho ta, nếu không ta sẽ cho một gậy. Bác ra lệnh như nói với con của mình. Nhưng Pinocchio không thèm để ý đến lời nói của bác Gepetto mà ngược lại, cậu đội bộ tóc đó lên đầu của mình. Kết quả là bộ tóc chum cả vào đầu cậu, làm cậu ngộp thở. Bác Gepetto thấy hành động của búp bê quá vô lễ. Bác cảm thấy buồn khôn xiết đến nỗi chảy nước mắt và đau lòng nói. Thẳng ngỗ ngược này, Ta vẫn chưa làm xong nó, mà nó đã không coi bố ra gì. Mặc dù vậy, bác vẫn quyết định làm chân cho Pinocchio. Thế là bác lau sạch nước mắt, lấy lại bình tĩnh, đợi cho tâm trạng ổn định lại. Bác tiếp tục công việc của mình. Khi bác vừa làm xong đôi chân cho búp bê, thì cảm thấy đầu mũi của mình bị đá. Ta đúng là tự làm tự chịu. Lẽ ra ngay từ đầu, Ta nên nghĩ đến chuyện này trước mới đúng. Vừa nói, bác vừa ôm lấy búp bê đặt xuống đất và dạy chú bé tập đi. Mới đầu, chân của chú cứ cứng đơ, không thể cử động được. Bác Gepetto rất kiên nhẫn dùng tay dạy cậu bé đi từng bước, từng bước trên nền nhà. Đến khi có thể đi lại được, cậu nhảy nhót khắp trong phòng rồi chạy ra ngoài đường. Bác Gepetto liền lập tức đuổi theo cậu. Pinocchio vui vẻ chạy nhảy giống như chú thỏ hoang. Chú chạy rất nhanh. Chỉ một lúc sau, bác Gepetto đã không thể đuổi theo cậu được. Đôi chân của Pinocchio đi trên đường phát lên tiếng kêu rất to. Nghe giống như rất nhiều đôi quốc mộc gõ trên đường vậy. Giúp tôi giữ nó lại. Bác Gepetto lo lắng cầu cứu những người đi đường. Những người đi trên đường trông thấy chú búp bê chạy Giống như một con ngựa con Họ thấy vô cùng kỳ lạ Nên ai cũng đứng xem Và cười âm ý Không ai ngăn chú búp bê lại Một vị cảnh sát nghe thấy tiếng ồn ào Thì nghĩ đó là một chú ngựa con bị sống Nên nghĩ rằng Ta phải làm tròn chức trách của ta Ngăn chú ngựa kia lại Thế là vị cảnh sát đó Liền dũng cảm đứng chạm giữa đường Đứng dạng đôi chân to khỏe Quyết tâm chặn chú ngựa lại để tránh cho chú xảy ra chuyện không hay. Pinocchio từ xa đã nhìn thấy vị cảnh sát chặn đường, liền nghĩ ra lối thoát bằng cách luồn qua khe hở giữa đôi chân của vị cảnh sát. Nhưng cậu bé đã không thành công. Vị cảnh sát đã nắm được cái mũi dài của cậu và giao cậu cho bác Gepetto rồi nói Ui cha, cậu bé này chạy rất nhanh. Bác Gepetto muốn cầm tai cậu véo cho một cái thật đau để dạy cho cậu bé một bài học. Nhưng bác sờ mãi mà không thấy tai cậu đâu. Thì ra bác đã quên chế tạo tai cho cậu bé. Thế là bác đành phải sách gái cậu và mắng. Về đến nhà, ta sẽ tính sổ với con. Pinocchio liền ngôi ly ở đó, không chịu động đẩy. Những người xem xung quanh thì bình luận xôn xao. Mỗi người nói một kiểu, Cậu bé đáng thương. Có người nói, Cậu bé không chịu về nhà là có lý do. Ai biết sau khi về nhà, Cậu sẽ phải chịu những gì? Rất có thể sẽ là một trận đòn ra cho. Có người độc miệng, Lại thêm dầu vào lửa. Ông cái Petto nhìn hiền lành thế mà, Thật không ngờ, Lại hung dữ với đứa trẻ đến thế. Nếu để ông ta mang cậu bé này về nhà, Thì chắc chắn, cậu bé sẽ bị tan thành từng mảnh gỗ vụn. Vị cảnh sát nghe thấy, ông ta lập tức thả cậu bé ra và đưa bác Gepetto giam vào nhà lao. Bác Gepetto vừa khóc vừa nói, thật bất công, tôi muốn làm một chú búp bê để sống cùng mình cho vui. Kết quả là tự mình làm hại mình thế này đây. Bác Gepetto bị giam trong ngục,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 Thì nghe thấy một âm thanh lạ Tuyết Tuyết Ai gọi tôi Pinocchio sợ chết khiếp Cố gắng lấy hết dũng khí hỏi Pinocchio căng mắt tìm kiếm khắp phòng Thì nhìn thấy một chú dế trên tường Vừa kêu Vừa từ từ nhảy lên cao Ông là ai Ta là một con dế biết nói ấy. Ta đã ở trong căn phòng này hơn 100 năm rồi Căn phòng này từ hôm nay là của tôi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 vừa nghe những trang tiếp theo của truyện dài, cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý, Carlo Collodi. Sau khi hai bác Geppetto và Anthony biết là bị khúc gỗ biết nói trêu đùa thì cả hai đã nhanh chóng làm lành với nhau. Sau đó, Anthony đã tặng khúc gỗ đặc biệt ấy cho Geppetto. Nhờ có đôi bàn tay khéo léo, bác Geppetto đã tạo ra một chú rối có đầy đủ mặt mũi, chân tay Và đặt tên là Pinocchio, có nghĩa là hạnh phúc. Chúng mình sẽ gặp lại cậu bé người gỗ này trong những trang truyện ngày mai. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái cho tạm biệt các em.